Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà dù đường trá cũng rất là lo lắng, nhưng anh là đàn ông, làm sao có thể khiến bà xã khổ sở. Anh cố gắng an ủi tâm tình của Lâm Khải Nhi. Cánh tay từ từ thế này, lại giấu ở nơi này. Đủ nha. Bác sĩ đột nhiên hứng phấn xoay người, đối với đường trá nói. Đường tổng giám đốc chúc mừng ngày. Tôn phu nhân, là mang một đôi song sinh nha. Bảo thai song sinh ư Lầm cái nhi ngoại trừ kiếp sự không nói ra lời Người của cô tự như mới tự động băng ra Lần thứ nhất là xuống chào sầu Lúc lạnh lúc nóng Mới một thiếu chút nữa là tuyệt vọng khóc thút thích Hiện tại lại muốn lớn tiếng để mà khoan hô Cô thế nhưng lại mang thai song sinh Cô đột nhiên đứng dậy nhà vào trong lòng ngực của đằng trá kích động nói Là một đôi baby, bọn chúng nhất định là thật đáng yêu rồi Ai đã nói sẽ không có việc gì rồi mà Đường trá lén lau mồ hôi lạnh ở trên trán, cố làm ra bộ dạng tỉnh táo nói. Không ngờ anh lại mạnh như thế, lần đầu tiên lại trôn hai mầm móng. Chỉ cần là con của anh và Khải Nhi, anh đều hào hứng phấn chấn cả. Nghĩ đến thân thể tiểu Khải Nhi nhỏ nhắn như thế, lại có thể thừa nhận được hai baby sao? Từ ngày đó, Lâm Khải Nhi được cả nhà xem như bảo bối. Ăn uống tất cả đều có người phục vụ, đi bộ có người đỡ. Nghĩ đến muốn ngồi trong sân một chút đều là không được phép mà rồi biết anh cháu quá quan tâm cô nhưng bị mọi người canh chừng bên người như vậy làm cho cô cảm thấy mình giống như tù nhân hoàn toàn mất đi sự tự do cái gì cũng là không thể làm bụng mấy cô mới được 4 tháng cũng không phải là muốn sinh có cần phải cẩn thận đến như vậy hay không cơ chứ đột nhiên nhớ nhung đến tiểu cả ái của chị liêu phẩm cô bé cũng sắp được 3 tháng sáng dấp trắng trắng mập mập da thịt non mềm đáng yêu vô cùng cô muốn đi tìm chị liêu phẩm chơi Đi xem đứa cháu gái nhỏ khả ái đáng yêu của mình Lờ gạt mọi người ở trong nhà Cô từ cửa sau trộm Mà chuẩn chạy Ngồi ở trong taxi Bởi vì mình đã lâu mất đi tự do Mà hít sâu một hơi Cô cảm thấy thật là sảng khoái Tò mò quan sát quang cảnh náo nhiệt ở trong thành phố Lâm cả nhi đột nhiên Ở trong đám người Nhìn thấy một người đàn ông đã lâu chưa từng thấy Lưu Phân Thiên Đã từng cho rằng Anh ta là một người đàn ông chính trực Nhưng không ngờ anh ta thế nhưng lại hèn hạ, thiết kế hãm hại anh cháu cùng với chị Liêu. Chị Liêu thật là đáng thương, đem cả trái tim ra cho anh ta, lại bị anh ta làm cho tổn thương, vết thương chồng chất. Vừa nghĩ tới, Lâm Cải Nhi liền giận xanh mặt, muốn xông lên xé sách về mặt của anh ta. Xem bộ dạng của Liêu Vân Tiên rất là có thành tiệu, quần áo, cầu kỳ, còn có tài xế cung kính mở cửa xe cho anh ta. Chiếc xe của anh ta rất là có giá trị, Trong khi chị Liêu khổ sở, thì Liêu văn Thiên còn có một cuộc sống sung sướng vui vẻ. Chị Liêu chịu khổ vì anh ta quá thật là không đáng mà. Trên cái thế giới này, còn có một người đàn ông gian xạo như anh ta sao? Chị Liêu à, chị ngàn vạn lần không được ngu ngốc như vậy nữa. Người đàn ông như vậy, căn bàn là không đáng giá để cho chị yêu. Lúc Lâm khả Nhi nhìn thấy Liêu Phạm, mấy lần nghĩ muốn khuyên Liêu Phạm, nhưng lời đến khóe miệng muốn nói rồi lại thôi. Cô chỉ có thể trêu chọc Liêu Phạm cười, dụ dỗ tiểu baby vui vẻ mạn thôi. Cô rời khỏi nhà, khiến đường trá bỏ cào hội nghị quan trọng, một đường chạy như bay tới nhà của Liêu Phạm. Vừa vào tới cửa, anh liền cẩn trương bắt cánh tay của Liêu Phạm hỏi. Liêu thư kỳ à, cô có nhìn thấy tiểu Khải Nhi đâu không? Liêu Phạm dịu dàng cười, cô chỉ cái bóng dáng nghịch ngợm trong phòng ngủ nói. Đang ở bên trong đó. Đường trá dài bước đi tới phòng ngủ, một tay ôm lấy lâm Khải Nhi vào trong ngực. Bật nhỏ, tại sao không nói một tiếng liền lén chạy đến đây hả em có biết rằng anh sắp bị em hô dạ trở thành bệnh tim rồi hay không chứ Lâm Cải Nhi nâng cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói Ai cho anh đem em nốt ở trong nhà làm ở trong nhà thật là nhàm chán em muốn ra cửa em muốn tự do nha Cải Nhi ngoan, em có biết mấy ngày nay anh vì chuyện hợp mua một công ty mà vô cùng bận rộn. chờ xong dự án này, anh ngày ngày sẽ ở cùng với em đó Đừng trá cưng chiều Ở trên môi của Lâm Cả Nhi ấn một nụ hôn, trong mắt chăn đầy ái nấy mà nhìn cô. Nhưng mà người ta thật là rất muốn ngày ngày được nhìn thấy anh nha. Lâm Cả Nhi dâu kín than thở, anh chá cứ phải bận rộn như vậy hay sao? Nếu như ở Canada, cô có thể đợi đến tối là có thể gặp lại anh. Nhưng nếu như anh phải ra nước ngoài, chừng mấy ngày cô sẽ không được nhìn thấy anh nữa. Mà dù trong nhà có cha chồng cùng với người giúp việc, nhưng cô vẫn sẽ cảm thấy thật là cô độc. Sau mắt của cô lưu truyền cô đột nhiên nảy ra một ý hay nếu không anh cùng em đi làm anh đem theo em ở bên người cũng không cần lo lắng em sẽ chạy đến đây nhé như vậy làm sao được chứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện